1867, con trai của chiến vương. Năm xưa, đầu ông ta bị chính cây đại kích đó chảm tới mức thảm hại. Năm xưa, ông ta đã tranh giành thiên hạ với chủ nhân của cây đại kích. Này, bây giờ lại thấy chiến vương kích, sao ông ta có thể bình tĩnh nổi? Advertisement một lúc sau, ông ta siết chặt hai tay, bất giác quay đầu nhìn về một hướng trong hư không. Ở đó, một người thanh niên mặc áo giáp đang từng bước đi tới, bước đi rất kỳ lạ, một bước đi được cả nghìn trường, bộ dáng như một bóng ma. mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt như sao trời, bước đi vững vàng mạnh mẽ, dáng người vững trãi như núi, quanh thân được thần quang bao quanh, phản chiếu lên áo giáp ánh sáng rực rỡ. Lấp lánh, mỗi bước đi đều khiến hư không rung lên. Nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên mặc áo giáp, Pháp Luân Vương lại hoảng hốt, như thể nhìn thấy cố hữu khi xưa. Người không phải tiêu chiến, một lúc sau, Pháp Luân Vương lãnh đạm Nhìn thanh niên mặc áo giáp đó, ta là con trai chiến vương, tiêu thần, người thanh niên mặc áo giáp dừng lại, chắn trước biển lôi của Diệp Thành, tay cầm chiến vương đại kích, chi khí ngút trời, khi thế nuốt trưởng núi. Sông, con rồng do chiến ý hóa thành bay lượn quanh người, mặc dù hắn ta không phải chiến vương nhưng trông cũng như một bậc chiến thần. Con trai của chiến vương, Diệp Thành vẫn đang chống lại sấm sét trong biển lôi chợt giật mình, ngoảnh lại nhìn tiêu thần đang đứng chắn trước mặt Pháp Luân Vương, bóng lưng hắn ta vững. Trái như núi, tựa như ngọn núi lớn không bao giờ vượt qua được. Đúng là vô song. Diệp Thành không khỏi cảm thán, sức chiến đấu không hề yếu hơn con trai Đông Hoàng. Tiêu thần, được, được lắm, khi Diệp Thành đang kinh ngạc thì Pháp Luân Vương đã. Bật cười, nụ cười càn rỡ không chút kiêng kỵ, âm thanh như tiếng sấm rền khiến bầu trời cũng phải rung lên, nhiều người không chịu nổi áp lực này nên đã hộp máu bay ngược ra xa. Tiêu chiến, năm xưa ngươi chém đầu ta. Bây giờ ta sẽ khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, pháp luân vương gào thét khiến cho thiên địa đều sợ hãi chấn động, một tia sáng âm minh phóng lên bầu. Trời, đánh thủng một lỗ hổng lớn, sức chiến đấu của nó khiến cho phía đao hoàng đang lao lên đều biến sắc. Năm xưa phụ vương chiến đấu với kẻ thù mạnh thế này sao, tiêu thần lầm bẩm khi thế cũng đang tăng lên nhanh chóng, khí huyết toàn thân sôi trào. Chiến y đáng sợ theo đó bộc phát Giết Pháp Luân Vương hét lên Giơ tay cầm tinh tú đánh về phía tiêu thần Có lẽ khi thế quá mạnh Nên không gian hư vô Cũng bị miền nát từng tấc một Chiến Tiêu thần gầm thét rung trời Lập tức vung chiến vương kích Chém nứt bầu trời Bang Chiến vương kích và thủ ấn của Pháp Luân Vương Va chạm phát ra âm thanh rất lớn Tiêu thần Có sức chiến đấu vô song mà cũng bị đánh bật trở lại, chiến vương kích trong tay rung lên bần bật, sức mạch ẩn chứa trong đó cũng đang phục hồi nhanh chóng. Giết!